t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu ngoan đợi chị về sẽ cho em ăn no nhạc thính phong sắn tay háo lên lộ ra cánh tay mạnh mẽ thấp thoáng còn có thể thấy đường còn khiêu gợi anh có tiền đẹp trai nên anh bưng đấy em quản nhiều vậy làm gì những ưu điểm này của anh sao em không nhắc tới giờ thì nói đi rốt cuộc lại muốn đi làm chuyện xấu xa gì em không nói thì đừng hòng xuống xe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 con mẹ nó anh vẫn cứ như một học sinh tiểu học vậy hiến thanh ti véo mặt nhạc thính phong c ư ơ n g à, đường n g ư ợ mở cửa cho chị xuống đi mà nhạc thính phong tức nghẹn anh mở miệng nghiến răng được em muốn nói hay không thì tùy dù sao tối nay cô đi đâu anh cũng sẽ theo đó cửa cuối cùng cũng mở khóa hiến thanh ti mở cửa xe cửa vừa mở h é hé quý miên miên đã vội từ ngoài giật mạnh ra chị chị mau lên bên kia đạo diễn đang r ụ c giã kia y ế n thanh ti chỉnh lại tóc đ ừ n g nóng chỉnh lại tóc xong thấy nhạc thính phong vẫn đang bí sị nhìn cô y ế n thanh ti liền kéo anh ra nâng c ầ m hôn anh quý miên miên bịt miệng ai ì à nữ thần hôn người khác mà cũng khí thế thế tư thế quá quá đẹp luôn b u ô n g diệp thính phong ra cô còn quẹt ngón tay cái lên môi anh đợi nhé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 độ h o t của hiến thanh t i vẫn không giảm nhiệt giờ f a n còn gọi cô là nữ vương đại hiệp có không ít f a n trung thành cũng đã bắt đầu t ẩ y tráng giúp cô tóm lại cái tên hiến thanh t i giờ không phải được nhắc đến mà là được bán ra có vài người từng dùng nít chính của mình nói trên các trang mạng vẫn luôn bôi nhỏ hiến thanh t i một nữ minh tinh có tinh thần trọng nghĩa cách sống nghiêm chỉnh dám làm dám chịu như vậy đáng có f a n fan của cô ấy không hề theo đuổi sai thần tượng yến thanh ti bước nhanh về phim trường đạo diễn nói vài lời khó nghe rồi bảo cô mo đi trang điểm lại có rất nhiều người thấy yến thanh ti ban nay kéo nhạc thính phong lên xe hai người ở trong xe lâu như vậy làm gì thì không biết nhưng son môi của yến thanh ti bị n h o ạ rồi n h o ạ rồi n h o ạ rồi chương năm trăm hai mươi bảy hôn một cái ngủ một giấc là xong chuyện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 hai người nắm tay nhau đi qua những con đường quen thuộc dòng người n ư ờ n g lượt lướt qua xung quanh rộn ràng nhốn náo chỉ có họ là yên lặng như thể con đường phía trước không có điểm tận cùng như thể thời đại mà họ đang sống vận mệnh tương lai đều m ở mịt không nhìn thấy hy vọng kết thúc cảnh quay yến thanh ti và tống thanh nạn buông tay nhau ra trời rất nóng lòng bàn tay hai người đều đổ một tầng mồ hôi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 nếu đã chơi bài vậy thì chơi đi chơi luôn đi quý miên miên bóp miệng túi đầu cô móc m ó n g tay toi rồi nữ thần của mình bị cướp m ấ t rồi khoe miệng nhạc thính phong nít lên một nụ cười xấu xa lướt qua ăn cơm xong nhạc thính phong bảo tiểu t ử và quý miên miên về khách sạn trước lúc đi quý miên miên vẫn lưu luyến không rời nhạc thính phong liền ôm biến thanh ti vào lòng chương năm trăm hai mươi chín dồn tường cưỡng hôn vũ khí sắc bén của nhân gian nhạc thính phong nhìn quý miên miên với ánh mắt chẳng tốt lành gì khiến cô sợ run lên không dám nhìn yến thanh ti nữa yến thanh ti háng giọng nói với cô chuyện đó miên miên à, không có chuyện gì đâu em với tiểu t ử về trước đi không phải sợ nhớ kỹ những lời chị nói về nghỉ đi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 tiểu tư nhìn hai người cứ thấy có cái gì đó kỳ lạ sao hai người cứ như sinh ly tử biệt vậy quý miên miên cứ đi được một bước lại ngoảnh lại sau đó rời đi cùng tiểu tử trên đường về tiểu tử cảm thấy tâm trạng của quý miên miên rất xa suốt cậu muốn hỏi cô nhưng lại không dám quý miên miên suốt cả đoạn đường cứ túi đầu trùng vai bất thình lình câu ngẩng mặt lên tay nắm thành đấm hét lên quý miên miên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 hiến thanh ti thấy nhạc phu nhân gọi tiểu tam suýt chút nữa thì bật cười tiểu tam là từ chỉ kẻ thứ ba trong một mối quan hệ yêu đương tô tiểu tam dáng vẻ tao nhã anh gật đầu nói chào em dâu tô tiểu ngũ mặt l ạ n h như băng chào chị dâu hiến thanh ti vội vàng chào hỏi lúc chơi bài nhạc thính phong vừa thấy tô tiểu tam và tiểu ngũ đều ngồi xuống anh liền kéo hiến thanh ti lên nói tiểu lục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 sau đó ấn c h u n g diệp thiều quang nết cánh môi bạc anh biết cô nàng ngốc nết kia sẽ tới m à đi ra mở cửa nói cô còn chưa hói hết trước mắt đã tối sầm bị người ta dồn lên tường làn môi mềm chặt lại chương năm trăm ba mươi hôn xong tất nhiên là phải ngủ rồi đầu góc diệp thiều quang trở nên trống rỗng anh ta không phản ứng lại kịp không tin nổi chừng mắt vào cái đầu đang dán chặt vào mặt mình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 bàn tay s ờ loạn trên người diệp thiều quang khiến anh ta tỉnh táo lại mặt anh ta đỏ bừng hết lên hai cũng nóng d ự c cô gái này đang làm gì vậy cô ta không phải cô ta điên rồi chứ tuy tiện xông vào cửa hôn một người đàn ông đã thế còn dở trò này nọ cô còn biết xấu hổ là gì không vậy cuối cùng diệp thiều quang cũng tìm lại được một chút lý trí nhân lúc quý miên miên đang vật lột cởi áo hắn hắn đẩy mặt cô ra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 diệp thiêu quang thấy anh sắp bị cô nàng thần kinh thô này làm cho tức chết rồi cô đủ chưa hả quý miên miên thấy hình như mình hơi bị lạc đề rồi thì phải đang hắng lại cổ họng khu k h u thế thì anh đi báo với cảnh sát là tôi cưỡng hiếp anh đi à cầm theo cả đoạn c l i p chứng cứ của anh nữa đi tố cáo với họ để tôi bóc lịch vài năm c h ậ t c h ậ t để xem anh có mặt m ũ i đi nói với người khác không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 có thể coi đây là giây phút mất khống chế nhất cuộc đời của diệp thiếu quang quý miên miên ngẩng đầu lên nhìn anh ta ghét bỏ s ờ anh thì sao tôi s ờ này s ờ này chẳng những muốn s ờ mà còn muốn ngủ anh n ữ a c ơ anh nằm im đấy tôi làm là được rồi anh lại không cần tồn sức còn kêu la cái gì diệp thiếu quang hoàn toàn sụp đổ rõ ràng là anh đang uy hiếp quý miên miên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 tôi hầu cô chương năm trăm ba mươi hai mau lên mau khởi quần áo ra quý miên miên vừa nghe thấy diệp t h i ể u quang đồng ý phối hợp liền đưa tay s ở cơ ngực của anh ta thêm mấy cái phải như vậy n h a ngay từ đầu anh đã ngoan ngoãn nghe lời như vậy có phải tốt không mau lên mau khởi quần áo ra tôi còn muốn về tìm nữ thần của tôi nữa suy nghĩ vừa mới c h ấ m nở trong đầu diệp t h i ể u quang ngay lập tức lụi tàn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 diệp thiêu quang nghiến răng nghiến lợi cô là đồ náo tàn à quý miên miên kinh ngạc mà nhìn diệp thiều quang mẹ nó sao anh biết tôi chính là f a n náo tàn trong truyền thuyết đây trung chỉ của f a n náo tàn giống như anh nói ý vì nữ thần tôi nguyện vào nơi d ầ u sôi lựa bỏng diệp thiêu quang cô hoàn toàn không có cách nào giao lưu bình thường với nhau được nên nói như thế nào bây giờ mẹ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 mà cái loại giao dịch này lại có thể dễ dàng tiến hành thế hả cô không thấy xấu mà ta quý miên miên chớp mắt mấy cái xấu hổ từ khi còn bé tôi còn t r e o cả em trai nhà hàng xóm đấy mặt mũi là gì đã sớm ném từ lâu rồi bây giờ anh cũng đừng có giảng cái gì gọi là tư tưởng chính trị cho tôi nghe thế giới của phan nao tàn anh không hiểu được đâu diệp thiêu quang chỉ cảm thấy đúng là đàn gậy thai trâu được b u ô n g tôi ra tôi đưa chứng cứ cho cô quý miên miên nhúng mày thật dễ d à n g nha nữ thần nói thật chuẩn lúc nãy mới hôn có một cái thậm chí còn chưa bắt đầu ngủ người này đã giơ tay đầu hàng rồi quý miên miên híp mắt nhìn diệp thiều quang chương năm trăm ba mươi ba bị hôn hôn hôn tôi làm gì mà không tin anh chứ nếu anh mà dở trò hay không đưa cho tôi tôi lập tức ngủ với anh diệp t h i ề u quang đột nhiên nghĩ bây giờ mà anh ta cầm lấy cái trậu rồi ói ra máu anh đảm bảo có thể ói được đầy hai trậu cô nàng ngu ngốc này rốt cuộc là từ hành tinh nào rơi xuống diệp t h i ề u quang oán hận nói cô bung ô ra tôi đưa cho cô thật tình diệp thiều quang cảm thấy mình là một người vô s ỉ nhưng hiện tại đối mặt với cô nàng ngu ngốc này anh vô s ỉ không nổi hoàn toàn không có cách xuống tay quý miên miên xoay người nhảy xuống đi lấy đi diệp thiêu quang lấy ra một chiếc laptop mở một file ra cô nhìn rõ chưa xóa hết rồi diệp thiêu quang xóa hết toàn bộ video bên trong quý miên miên còn những cái khác diệp thiêu quang làm gì có cái khác quý miên miên nghi ngờ chắc không diệp thiêu quang hơi ngả người rượi lưng ra sau ngực chân lộ ra đầy cắm d ỗ có cái gì mà sợ cùng lắm thì cô lại đến ngủ với tôi quý miên miên níu môi anh đừng tưởng tôi ngu nha nhớ đâu tới lúc đó anh gọi cảnh sát tôi đi đâu mà ngủ với anh quý miên miên cảm thấy hôm nay đầu góc cô thật lanh lợi mấy trò mèo này cô chắc chắn sẽ không bị mắc lừa đâu diệp thiêu quang thật muốn thốt ra hóa ra cô vẫn còn chút đầu góc hà hết rồi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 diệp thiêu quang đột nhiên tiến gần tới quý miên miên anh ta không có đụng tới cô nhưng đôi môi thì gần như s á t giặt đôi môi của cô dù gì nói quý miên miên cái gì gọi là tới hủy diệt chứng cứ cái gì mà làm vì hiến thanh ti h thật ra tất cả đều là giả đúng không cô thích tôi cô ý tới muốn ngủ với tôi chứ gì trong nháy mắt mặt quý miên miên đỏ tương bừng dãy nảy lên mẹ cái loại gà dù như nhà anh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 diệp thiêu quang ban đầu chỉ muốn cho quý miên miên một bài học n h ỏ nhỏ rồi sẽ buông cô nặng ra nhưng mà hôn rồi anh mới cảm thấy đàng nào hôn thì cũng là hôn hôn nhiều với hôn ít thì có gì khác nhau chứ quý miên miên cảm thấy đầu góc dần choáng váng không khí trong phổi càng ngày càng ít diệp thiêu quang nhất định là một con yêu quái gọi anh ta là tên yêu quái quả nhiên không sai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 may mắn hành lang khách sạn cũng coi trải thảm có bị ngã xuống cũng không đau diệp thiêu quang tử trên cao hạ mắt nhìn xuống quý miên miên anh ta nâng ngón tay thon dài lên nhẹ nhàng nuốt ve đôi môi sưng đỏ k h ẽ n h ế t môi cười một nụ cười yêu mị đồ ngốc nhớ kỹ đây mới gọi là hôn môi còn cái kia gọi là c ắ n người đầu óc quý miên miên mặc dù đã loạn thành một đống nhưng sau khi nghe thấy vậy lập tức nổi giận này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 chương năm trăm ba mươi lăm b ố tôi quá lợi hại lúc này y ế n thanh ti không thể đọc được tin nhắn cô đang cau mày nhìn nhạc thính phong đánh bài lúc bắt đầu anh ta rất khí phách quyết không để anh em nhà họ tô bắt nạt y ế n thanh ti cô còn tưởng rằng anh ta đánh bài giỏi lắm nhưng sau hai ván y ế n thanh ti rốt cuộc cũng rõ ràng lời của nhạc thính phong đúng là không đáng tin một chút nào thấy khả năng chơi bài của nhạc phu nhân với anh ta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 bà đang chăm chú nhìn yến thanh thi ánh mắt sáng kinh người vẻ mặt đầy sùng bái nhạc thính phong nuốt nước miếng trong nháy mắt anh đã hiểu vật cắt tường quả nhiên chính là vật cắt tường tô tiểu ngũ vừa đẩy cựu v ậ n ra yến thanh thi cống tô tiểu lục xuất ngũ điệu yến thanh thi b ì n h sau một hồi yến thanh thi lật bài hồ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 vậy chị đi du học ở nước em m sao học ở đâu vậy n ă m ngoài em cũng mới từ em m ở trở về an không quen đồ tây lại không có cái em gái xinh đẹp bầu bạn đúng là đi chịu tội đó không phải là cuộc sống của con người trong lòng yến thanh ti trầm xuống một chút nhưng vẻ mặt vẫn bình t ĩ n h nói không phải chương năm trăm ba mươi sáu cậu còn có mặt múi mà nói chuyện này ra sao không sợ mất mặt lúc ban đầu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 Cậu chỉ muốn kéo gần quan hệ với thần bài thôi mà chứ có câu dẫn chị ấy đâu mà chừng mắt quát cậu. Em có ý gì khác đâu. tiến thanh ti hời hợt nói không phải tôi gây h ọ a i cho nên phải đi để chịu trừng phạt. tô tiểu lục vừa nghe thế lập tức vô b ả n ha ha ha ra là chị dâu còn có chuyện như vậy giống em nè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 nhạc phu nhân yêu thương mà vớt mặt tô tiểu ngũ đứa bé này giờ ngoan quá lại hiểu chuyện nữa nhìn xe của đám người hiến thanh ti rời xa tô tiểu tam mới hỏi tiểu ngũ em vừa gọi cô lại có ý gì thế tô tiểu ngũ ngây ngô nói hình như nhìn cô ấy có vẻ quen quen cô ấy ai là hiến thanh ti sao vâng cô ấy là một minh tinh có lẽ em nhìn thấy hình trên m ạ n g trăng không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 yến thanh ti c h ơ mắt nhìn ánh sáng lạnh của con dao kia lóe lên rồi biến mất con người yến thanh ti co rút lại mọi thứ đột nhiên trở nên thật xa xôi tất cả những động tác cũng trở nên chậm lại như một thước phim quay chậm c ô nghe tiếng nhạc thính phong hô lên mẹ cô nhìn thấy thân thể nhạc phu nhân ý r ì a như con rìu đứt dây chậm chạp ngã xuống một khắc kia trong đầu yến thanh ti trống rỗng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 thở gấp mấy cái rồi từ từ đứng lên tiến thanh ti muốn tới gần nhạc phu nhân nhưng cô không dám cô sợ cô không dám nhìn nhạc phu nhân tiến thanh ti quay đầu nhìn về phía hung thủ đang bị khống chế ánh mắt lạnh xuống sắt khí trên mặt càng dày đặc tiến thanh ti không một tiếng động tiến gần lại hung thủ đẩy người đang đẻ hung thủ ra vén mái tóc của người đó lên để lộ ra khuôn mặt quen thuộc hóa ra là mày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 nhưng có bác sĩ tâm thần cũng đến cho cô ta uống chút thuốc gan thần rồi để cảnh sát còng tay cô ta vào giải đi lúc bị kéo lên xe trong miệng yến minh châu vẫn còn đang gào lớn y ế n thanh ti chết rồi ha ha y ế n thanh ti chết rồi tao giết chết y ế n thanh ti rồi nó chết rồi cuối cùng nó cũng chết rồi anh cẩm xuyên anh cẩm xuyên anh mau tới đây chúng ta kết hôn nào y ế n thanh ti chết rồi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 chương năm trăm bốn mươi cô xấu xa như vậy sao có thể có được tình yêu y ế n thanh ti nhìn vào lòng bàn tay mình trên đó vẫn còn có vết máu của y ế n minh châu y ế n thanh ti không thể không tự hỏi rốt cuộc cô đang làm cái gì sau khi trở về nước chỉ vì báo thù cô cũng có thể coi như là không c h ờ bất cứ thủ đoạn nào cô khiến cho y ế n ra nhà tan cửa nát con đường báo thù dường như vô cùng thuận lợi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 quý miên miên liên tục gọi mấy tiếng yến thanh t i đều không trả lời nhìn s ắ c mặt yến thanh t i càng ngày càng trắng ánh mắt càng lúc càng tuyệt vọng dường như sắp khóc tới nơi tiểu tư lắc lắc yến thanh t i chị chị chị đừng có chuyện gì mà hai người bọn họ là trợ lý của yến thanh t i người của khách sạn đều biết cho nên sau khi có chuyện xảy ra bọn họ lập tức gọi điện báo cho hai người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 y ế n thanh ti lắc đầu tới bệnh viện không về chúng ta đi bệnh viện quý miên miên vội và n gật đầu được để em đi lấy xe đã hơn bốn giờ sáng s ắ c trời cũng bắt đầu sáng lên y ế n thanh ti tựa đầu vào cửa xe trải qua một đêm không ngủ trong mắt cô toàn là tiêu máu hôm nay cô còn nghĩ cuối cùng thì cô cũng có được cuộc sống như một người bình thường nhưng mà bây giờ thì cô đã hiểu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 quý miên miên bây giờ rất hối hận vì lúc trước đã rời khỏi hiến thanh ti cô vẫn cứ nghĩ rằng nếu như cô đi cùng với hiến thanh ti cô nhất định sẽ không để tên hung thủ đáng chết đó lại gần nữ thần hiến thanh ti đẩy cửa phòng ra t u y em vậy tiểu từ ra h i ể u với quý miên miên quý miên miên vội vàng vào theo chị đi ngủ đi em ở đây với chị hiến thanh ti vào phòng vệ sinh mở voi nước ra nước ào ào chảy xuống tay cô bị nước xối ướt lẫm vết máu khô trong lòng bàn tay dễ dàng bị rửa sạch y ế n thanh ti cứ rửa mãi rửa mãi trà sát lòng bàn tay đến nỗi đỏ hết lên mà cô vẫn không ngừng lại quý miên miên đứng bên cạnh nhìn mà phát hoảng cô vươn tay khóa vòi nước lại lấy một cái khăn lông đưa cho y ế n thanh ti c h ỉ lau tay đi y ế n thanh ti lẩm bẩm lau tay lau cũng không sạch nổi chị quý miên miên nghe thế mà không hiểu ra làm sao hiến thanh ti đột nhiên hỏi cô miên miên em có thích chị không gương mặt quý miên miên đ ố n g đỏ bừng có chút xấu hổ nói thích chứ em thích chị cực kỳ môi của hiến thanh ti lại mấp máy thích có đôi lúc cái chữ thích này nói ra thật dễ dàng cô nói nhưng em có biết chị là loại người như thế nào không em có biết chị đã từng làm ra những chuyện gì không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 tiến thanh ti cầm lấy cái khăn mà quý miên miên đưa từ từ lao tay quý miên miên thấy thế nhanh chóng nói tiếp chị chị đi nghỉ đi chị xem mắt chị đã đỏ hết lên rồi kìa mau nằm xuống c h ậ p mắt một chút tiến thanh ti không nói gì câu nghe lời quý miên miên nằm xuống nhắm mắt lại quý miên miên thở phào một hơi nằm xuống rồi là tốt bên ngoài mặt trời đã lên rồi ánh nắng mặt trời x u y ê n qua cửa sổ chiếu vào căn phòng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 t ô c h â n do dự một lát rồi đứng dậy ra khỏi phòng chương 544, m à y chỉ mang đến thai họa cho người khác mà thôi cuối cùng thì y ế n thanh ti cũng gặp được y ế n minh châu cô ta ngồi dựa trên cái ghế đặc biệt chuyên dùng để thẩm vấn phạm nhân hai tay bị khóa vào cái ghế cả người bị cố định lại không thể c ơ quậy cô ta vẫn còn đang mặc bộ quần áo của bệnh viện tâm thần chân để trần không đi dày đầu góc rối bù như tổ quạ vết thương trên trán được băng quấn quanh đầu trắng xóa ánh mắt của cô ta dại ra cả người vẫn cư run lên trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì cái dáng vẻ này của y ế n minh châu thật thảm hại dù sao cô ta đã từng mà một tiểu thư cao quý xinh đẹp của một gia đình giàu có cô ta thành ra như thế này là do một tay y ế n thanh ti tạo thành y ế n thanh ti không hề hối hận vì đã làm vậy cô chỉ hối hận sao lúc đó không giết quách cô ta đi cho xong yến thanh ti bước đến trước mặt y ế n minh châu y ế n minh châu có còn nhận ra tôi là ai không y ế n minh châu dường như không nghe thấy gì bất động cũng chẳng nhìn yến thanh ti y ế n thanh ti đột ngột giơ tay ra tún tóc y ế n minh châu kéo xuống bắt cô ta phải ngẩng đầu lên nhìn cô y ế n thanh ti nhìn c h ầ m c h ầ m vào mắt của y ế n minh châu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 tiến minh châu đau đến mức mặt mũi méo sệch đầy dữ tợn cô ta cười to nói ha ha ha tiến thanh ti mày cũng biết đau lòng cơ ả mày cũng biết sợ ả hay lắm người như mày không xứng có được bất kỳ một cái gì đâu mày chỉ mang đến thai họa cho người khác thôi tiến thanh ti cười bảo mày điên rồi nhưng mày nói đúng lắm tao đúng là chỉ mang lại thai họa cho người khác cho nên tao đến tìm mày đây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 tô chăn cướp lấy viên thuốc màu trắng trong tay hiến thanh ti anh ta đẩy hiến thanh ti ra cô tôi cứu cô không phải là để cô giết người rồi ngồi tù đâu tô chăn là bộ đội chuyển ngành cảnh sát cực kỳ khỏe anh ta không khống chế được đẩy cô ra hơi xa cả người hiến thanh ti đập lên tường hiến thanh ti nghe thấy từ cô thoát ra khỏi miệng của tô chăn thì ngây ra c ô ngẩng đầu mở to mắt nhìn tô chăn tô chăn rất cao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 q u o n mắt thâm đen nặng nề đôi mắt đỏ hồng vằn tiêm máu dáng vẻ nhìn trông rất gầy yếu nhưng trong cô ta lại có thể buộc phát ra sức lực kinh người tiến thanh ti hỏi xác nhận cô ta có đúng là bị bệnh tâm thần hay chưa thô chăn do dự một lúc rồi nói đã xác nhận rồi tiến minh châu bị tâm thần đã được xác nhận hơn nữa còn là tâm thần dạng nặng tiến thanh ti nói như vậy là nhát đâm này cũng bằng không đúng không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 ánh mắt kiên nghị lạnh lùng cô nói anh cản được lần thứ nhất không cản được lần thứ hai chỉ cần tôi còn sống sớm muộn gì tôi cũng giết chết cô ta t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu con cố thêm chút nữa để cô ấy ngủ với con nhiều thêm mấy lần tô chăn nhìn theo bóng l ư n g yến thanh ti đang rời khỏi nơi này c a o mày thật chặt câu cuối cùng của y ế n thanh ti khiến anh ta thật sự chấn động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 chuyện thị trường chứng khoán chuyện chính trị y ế n thanh ti yên tĩnh lắng nghe từ trong những lời kể của người lái xe câu nghe ra được cuộc sống của ông chuyện tủi gạo dầu muối của ông nghe được khói lửa nhân gian ôi trời tôi chỉ mải nói mà quên mất không hỏi cô định đi đâu vậy tôi tôi không biết nữa cái này cô không biết thì làm sao tôi chở cô về được cô dù gì thì cũng phải nói ra một địa điểm chứ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 quý miên miên vội v ã cẩn thận từng ly từng tí một theo sắt từng bước hiến thanh ti còn chưa đi đến chỗ nghỉ ngơi quý miên miên trận to mắt cô nhìn thấy tên yêu nam họ diệp kia hiến thanh ti nhìn diệp t h i ể u quang mà coi như không thấy nhắm mắt đi thẳng giọng nói của diệp t h i ể u quang vang lên đằng sau lưng cô hiến thanh ti cho đến bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ nếu như cô không dồn hiến minh châu vào đường cùng cô ta sẽ không hận cô thấu xương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 dưới chân cô ta chỉ cần bước l ệ c h một bước thôi đó chính là v ư ợ t sâu thăm thảm diệp thiều quang khó có được chút đồng tình với y ế n thanh ti h anh ta muốn nhắc nhở cô một câu y ế n thanh ti h bật cười cười nhưng nước mắt lại trào ra cô nhìn diệp thiều quang như đang nhìn một trò đùa mỗi người đều lùi một b ư ớ c ư ha ha anh bảo với tôi là mỗi người đều nhượng bộ diệp ra nhà các người vô s ỉ đến trình độ này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 nhưng tôi vẫn cảm thấy nên nói với c ô chuyện này thì tốt hơn y ế n tùng nam không phải do tôi giết đúng là tôi có dự tính giết ông ta để bịt miệng nhưng người của tôi chưa kịp ra tay thì ông ta đã chết rồi chương năm trăm năm m muốn ngủ với tôi tôi rất hoang nênh lúc đầu y ế n tùng nam chết diệp thiều quang cũng rất kinh ngạc anh ta lập tức bảo diệp linh chi đến linh thi thể của y ế n tùng nam về sau khi khám nghiệm tử thi